các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế khi biết được ông thầy này đang ở trong nhà, Khánh quay ra bảo Ngọc Lan bỏ dép ở ngoài. Thế rồi hai người từ từ bước vào trong căn nhà nhỏ hẹp mà tối tăm đến rợn người. Ngay khi vừa bước mấy bước vào trong nhà, Ngọc Lan đã có cảm giác lạnh đến rùng mình. Và rồi cái theo đó là một cơn khó thở không nhất định. Chính những cảm giác này lại càng khơi lại cho cô cái cảm giác ngày nào hồi bé mà cô với ông nội mình có đi diệt quỷ. Hai người bước được mấy bước nữa thì vào đến một căn phòng khác hẹp hơn. Nơi mà ông thầy bùa đang xếp trên vòng tròn. Khách đứng ở cửa thấy ông thầy bùa ngồi đó thì khẽ cúi đầu, ông thầy bùa hô lớn: "Ngồi đi." Thế rồi cả hai người họ tiến vào ngồi trước mặt ông ta. Ngọc Lam vừa ngồi xuống thì cô nhìn khắp căn phòng. Ngọc Lam đoán rằng căn phòng này chắc là phòng làm phép của ông thầy trường. Vì phòng này còn tối hơn hẳn. Quanh phòng có mấy ngọn đèn đỏ cứ mập mờ tạo nên một cảm giác ớn lạnh vô cùng. Còn chưa hết, Ngọc Lam liếc mắt nhìn ra đằng sau thì cô như nhận ra một cái bàn thờ. Bên trên là bầy vô số đồ vật, duy trì có một điều là trong căn buồn này quá tối nên Ngọc Lam không thể nhìn rõ mà thôi. Thầy Trưởng nhìn Ngọc Lam hỏi: "Đây là người mà cậu muốn nhờ ta coi dùm đó sao?" Khánh vội đáp: "Dạ vâng ạ." Ngọc Lam lúc này mới hướng đôi mắt của cô về phía thầy Trưởng. Thật là quái lạ quá. Rõ ràng chỗ căn phòng tối mù mịt như thế này mà chỉ nhờ vào mấy ánh đèn đỏ mập mờ mà Ngọc Lam có thể nhìn rõ được khuôn mặt ông ta. Khuôn mặt thầy Trường hơi ngăm đen, tướng mạo dễ nhìn. Nhưng duy trì có một điều mà Ngọc Lam để ý đó là trên trán và mặt thầy Trường lấm tấm mồ hôi hột. Cô thầm nghĩ trong đầu rằng, trong này đâu có nóng lắm đâu, mà ông thầy này phải đổ mồ hôi hột cơ chứ. Thầy Trường cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào mắt Ngọc Lam. Cô ta cũng không ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào mặt của ông thầy trưởng. Bất ngờ, ông thầy trưởng đưa hai tay lên như thể chạm vào mặt Ngọc Lam. Theo như phản xạ tự nhiên, Ngọc Lam lùi đầu lại. Thầy trưởng thấy vậy bèn lớn tiếng. "Cô để ta coi." Khánh Quý Quý nhìn Ngọc Lam với ánh mắt văn nài. Cuối cùng Ngọc Lam bèn đưa đầu lại gần. Hai tay thầy trưởng vừa chạm vào mặt Ngọc Lam, thì ông ta như rụt tay lại ngay. Ngọc Lam nhanh mắt còn để ý thấy Bên mí mắt trái của ông ta còn khẽ giật một cái. Thầy Trường sau khi rụt tay lại thì cứ ngồi được một lúc thở thẫn. Thế rồi ông thầy Trường đưa tay lên bấm bấm, hai mắt nhắm nghiền và miệng lẩm bẩm một thứ gì đó. Thầy Trường cứ ngồi đờ người ra như vậy độ ôn 5 phút. Ngọc Lam càng ngồi đó nhìn những hành động nhảm nhí của thầy Trường thì cô càng đinh ninh khẳng định trong đầu mình rằng đây là một ông thầy lẩm. Thầy Trường đột nhiên mở mắt, ông ta nói giọng run rẩy: nhà con sắp gặp tai họa to rồi." Ngọc Lam nhìn thấy Trưởng vánh mắt thăm dò, thầy trưởng tiếp lời: "Trước đây cụ và ông con làm phái phù thủy, đến đời cha con thì tuyệt ngành. Tuy nhiên, do làm nghề phù thủy nên gia đình con có không ít kẻ ganh ghét. Thêm vào đó, còn vô số vong quỷ hằn thù gia đình con." Ngọc Lam nhìn thấy Trưởng hơi mỉm cười, vì cô nghĩ rằng chắc là Khánh đã nói gì với ông thầy này nên ông ta mới phán hay như thế. Không đợi ông thầy trưởng nói hết câu, Ngọc Lam cắt ngang lời: "Thầy nói luôn đi, đại họa của nhà con là gì?" Thầy trưởng nghe thấy vậy bỗng im bặt. "Thôi rồi, ông ta nói. Ông nội con có tất cả 7 người con, cả 7 người con đó sẽ chết trong vòng 2 năm." Ngọc Lam nghe thấy ông thầy này nói vậy thì như chết điếng người. Khánh ngồi ngay bên cạnh cũng vậy, bắt đầu toát mồ hột. Ngọc Lam nhìn thầy trưởng với ánh mắt gườm gườm hỏi: "Thế tính từ bao giờ thì cái đại họa xảy ra hả thầy?" Tế Trường nhìn Ngọc Lam đáp, "Tính từ đầu tuần sau, khi mà nhà thờ tổ của con chính thức được đập đi xây lại." Ngọc Lam nghe thấy vậy thì như chết lặng đi, thế rồi cô quay qua hỏi Khánh, "Cái gì? Khánh có biết việc ba má Lam sắp xây lại nhà không?" Khánh gãy gật đầu, Ngọc Lam như nổi xung lên, thế rồi cô nói, "Khánh đưa điện thoại cho Lam." Khánh còn đang lưỡng lự thì Ngọc Lam quát, "Mau đưa đây." Khánh thấy Ngọc Lam quyết tâm như vậy, khi cậu ta đánh móc điện thoại đưa cho cô ta. Ngọc Lam cầm điện thoại đứng phắt dậy chạy ra ngoài không thèm nói với ai câu nào. Cả Khánh và ông Trường ngồi trong nhà có thể nghe rõ tiếng Ngọc Lam đang chất vấn và cãi vã với bố cô ở ngoài ngõ. Khánh vừa định đứng lên chạy ra coi tình hình thế nào thì thầy Trường đã giữ tay cậu ta lại. Khánh có hơi rùng mình cái bàn tay lạnh toát của thầy Trường. Khánh quay lại nhìn thầy thì thầy Trường đưa mắt lại gần mặt Khánh và nói nhỏ: "Con à, số phận an bài. Nhà con nhỏ đó gặp phải đại họa. Ngay như bản thân nhỏ đó sau này sẽ không cứu được bản thân mình nếu con còn tiếp tục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net